Mà. Tác giả: Thần Đồng Người đọc: Thành Lộc Hồi 31 Tiểu Ma Phi tiếng rồng gầm chấn động trời đất, tự như xám xét kinh hoàng vang trên khắp nơi trên tầng không của thần phòng học viện. bọn tu luyện giả vì thần thủ mà đến đang vai quanh bên ngoài đại môn của thần phòng học viện, thấy vậy điều đại kinh thất sắc. một đạo lục quang từ trong học viện bay thẳng lên trời. Sau đó nhanh chóng dừng lại trên không Đó chính là một vật có thân hình cực kỳ to lớn Từ thân mình đến chân dài hơn 30 triệu, Vẫy màu xanh lục Đầu rộng dữ tợn, Cái đuôi cực kỳ to lớn và cứng cát Đôi cánh rộng và to Hiển nhiên là một con cự lòng cấp 4 cự long tạo nên một cổ cuồng phòng cực kỳ mãnh liệt. bay đến trên không đại môn của học viện. thân rộng to lớn như một đó lục vân che khuất ánh thái dương rình rợn, tạo nên một cái bóng cực lớn dưới đất. bọn tu liền giả ở dưới cái bóng râm ấy, trong lòng đều dấy lên nỗi sợ hãi không nói nên lời. bọn ma pháp sư đang ở trên không, rồi rít hạ thân xuống dưới đất bọn phi long kỵ sĩ cũng chi nhau điều khiển phi long chạy ra xa cục diện hỗn loạn liền trở nên an tĩnh trở lại bọn tôi liền giả vừa đến trước thân hình của phó viện trưởng cũng thối lui quay trở lại trên vai của cự long một nam tử trung niên tóc vàng tay cầm đồ long thương ưỡn mình ngạo nghễ giống như một chiến thần uy vũ Hắn lạnh lùng nhìn thẳng xuống đất lớn giọng nói. Bọn người vì sao lại quấy nhiễu sự an tĩnh của học viện? Dưới đất vô số tu liền giả bị chấn động đứng yên. Nhưng sau khi yên tĩnh được một chút, liền ôn ào trở lại. Trong đám người này có không ít các cao thủ chân chính. Không phải ai cũng sợ tên lòng kỵ sĩ cấp 4 ấy. Đem thần cốt giao ra mong. phục diện lại trở nên hỗn loạn. Đột nhiên một tiếng rồng gầm chấn động thiên không từ trong học viện vòng ra. Một con hát sắc cự lòng đang không bay lên. Tự như một đám mây đen bay lên tầng không trên đầu chúng nhật. Lại là một trung niên nam tử tóc vàng. Hơn nữa diện mạo giống như nam tử đang ngồi trên vai lục lòng như đúc. Thần thái cũng rất giống nhau. Đều tuấn tú và lạnh lùng vô cùng. Đám người ụt ào của im lặng trở lại. Phó viện trưởng mượn cơ hội này nhanh chóng hắn giọng, lạnh lùng nói. Mọi người đừng huyền áo, hãy nghe ta giải thích. Thanh âm của phó viện trưởng không cao, nhưng âm thanh lại vang vọng rõ ràng đến tay của từng người. Rõ ràng ông ta là một đông phương võ giả, vừa thi triển một loại âm công lực cực kỳ cao mình. Chỉ một phần công lực đó thôi, cũng khiến người khác phải kinh sợ. Ta nghĩ các người không phải vì khối thần cốt này mà đến. Cổ thần tuy là cường đại, nhưng cuối cùng cũng đã chết. Cốt cách của bọn họ tuy kỳ dị đặc biệt, nhưng cũng chẳng có chút công dụng gì. Ta nghĩ các người đều vì bảo vật trong thần thủ mà đến. Chúng nhân không ai nói gì, mặc nhiên thừa nhận. Mọi người xin hãy xem rõ. Đây không phải là xương tay trái của cổ thần, mà là xương tay phải. Quyền sách cổ gia dê có ghi. Tay trái của cổ thần cầm một vật phát sáng không rõ là gì rơi xuống dãy núi. Nhưng đây không phải là cái thần thủ đó. Lời nói của phó viện trưởng như viên đá lớn, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tạo nên một cơn sóng lớn. Đám đông đều trở nên ồn ào. bất quá không lâu sau liền yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều hướng về ông, đều muốn nghe ông nói. Mọi người đều đã thấy rồi. Khối thần cốt này là do một nữ hài đem đến. Vậy muốn minh bạch bí mật này, thì chỉ nên hỏi cô ta. Tiểu ác mà Tiểu quỷ hay gây họa nhà người đã gặp phiền phức rồi đó Bồ lão đầu kia đang nói về ngươi kìa Tiểu bảo chủ sau khi tự thế nghiêng mình lắng nghe liền tức giận nói Số lão đầu nhớ dài thật Đúng là một lão hồ ly Thành linh cầm cái gói đó trở lại Thần nam Ngươi chẳng phải nói bọn chúng đem đại môn của thần vong học viện kéo sập xuống xa Sao ta chẳng thấy gì vậy Nam cũng nhịn không nổi nữa. Cốc mạnh vào đầu của tiểu bảo chủ một cái rồi nói. Người đã tạo cái cục diện to lớn này. Nếu xui xẻo thì đúng là một trang đại chiến đẫm máu rồi. Sớm làm lão đầu đó sợ đến nổi rộn rời tim gan. Ngươi có biết không hả? Tiểu bảo chủ vỗ lên trán của mình một cái than thở. Ôi trời. Ta đã tự đem đến cho mình phiền phức lớn rồi. Nếu như giải thích không thành Thì chắc ngày nào cũng bị người ta tri sát Nói đến đó Nàng nhìn thần nam nói tiếp Ngươi Ngươi giúp ta qua đó được không Thần nam lắc đầu ngoài ngoài Ta sợ Nếu như ngươi không giúp ta đi Ta chỉ sợ trong lúc khẩn trương nói bậy Vạn nhất Ta không cẩn thận nói ra Khối thần cốt đó là do ngươi đưa cho ta thì thằng Nam nghe vậy thật là muốn đánh cho cô ta một cái thật là đau. Một tiếng chim hót vang lên, Đông Phu Phượng Hoàng cùng kiếm sắc cửa điêu của nàng từ trên trời hạ xuống. Tiêu Bảo chủ mừng rỡ nói: là nữ nhân tỷ tỷ, cái còn nhóc cậu thả này, đúng là dạy hoài mà vẫn không sửa. Nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng ném một quả cầu lửa tới, Tiểu Bảo Chủ liền sửa lại. "Phượng Hoàng tỷ tỷ, muội không phải cố ý mà, chỉ là nhất thời thuận miệng thôi." Tiểu Lập Tháp, ta thật sự để xem nhẹ người. Trước là ở phụ cận tổ ác chi thành cướp bóc, sau lại đem tang vật hãm hại đồng bạn. Cô đúng là việc không ác không làm mà lần này để xem cô làm sao mà đối diện với quần hùng đây Phương hoàng tỷ tỷ mấy chuyện đó đều là do muội không cẩn thận làm sai muội thật sự là không cố ý lần này tỷ nhất định phải giúp muội nếu không thì muội có thể sẽ vô ý nói bậy tố cáo với bọn họ là thần cốt từ thần phong học viện lấy ra đó cái gì Người dám uy hiếp ta Đúng là độc ác đến cực điểm mà Thần nam cùng đông phương phượng hoàng Hận đến nỗi nghiến răng két két Cuối cùng bắt đắc dĩ Cùng nạ chạy đến đại môn của học viện Đám tư liền giả ở đó Thế tị bảo chủ bay lên cửa lầu Liền nhố nhau Có người còn muốn bay lên thàn Lúc này ánh mắt của đám tu luyện giả Đều nhìn trần trần vào tiểu bảo chủ Làm cho nàng cảm thấy khó chịu Đương nhiên xuất hiện cùng nàng là thần nam và đông phương phượng hoàng Tiểu bảo chủ nếu như xử lý việc này không tốt Hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Nếu như bị đám người này truy sát Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ rồi Tiểu bảo chủ ổn định lại tâm thần Rất nhanh đã trấn định lại Ta đâu có biết bí mật gì Ta chỉ xảo hợp tại khu vực thần chiến di tích Lượm được khối thần cốt đó thôi Nếu như thật sự có bí mật Ta lại đem khối thần cốt ấy tới trước mặt các người mà khoe khoang Để được lấy phiền phức hay sao Cho nên Ta đi tìm cái tay bị gãy của cổ thần Đừng là do xuống lão đầu đó đó nói đoạn nàng chỉ tay vào phó viện trưởng. đám tu luyện giả ở trước cửa học viện cười ầm lên. đường đường thân phong học viện phó viện trưởng lại bị một tiểu cô nương trước mặt đám đông gọi là xuống lão đầu. thật là khiến người ta cảm thấy mới lạ. phó viện trưởng tất đến nổi râu cầm giật giật, sau cùng đưa tay vút mũi liền. Lời nói của tiểu bảo chủ thật tự nhiên, làm cho bọn người có mặt cười ầm lên. Lúc này mọi người đều nhận ra, nàng đúng là một tiểu cô nương hành trời náo loạn, vô pháp vô thiên. Chúng nhân dần dần tin vào lời nói của nàng. Ngoài ra ta còn có người làm chứng, đó là tỷ tỷ đây. Tiểu bảo chủ quay người kéo đồng phục phụ hoàng ra phía trước. Đồng thời nàng nói nhỏ với phó viện trưởng Xú lão đầu Ông nếu không phối hợp với ta Ta xa la lớn nói thần phong học viện Khi thật sớm đã tìm ra tay trái của cổ thần Cô với món bảo vật thần bí đó Trước mặt vô số tu liền giả, Phó viện trưởng bị tiểu lão đầu Bị tiểu bảo chủ không ngừng gọi một câu xuống lão đầu Một câu phôi lão đầu Đường đường thần phong học viện phó viện chủ Lên bị một tiểu nha đầu hí lộng Tiểu bảo chủ hướng về mọi người hô to Tỷ ấy phùng mạng xuống lão đầu Âm thầm theo chân ta bảo hộ Nên có thể chứng minh ta chỉ tìm được Sương bằng tay phải của cổ thần mà thôi Ê Tiểu cô đường này là cháu gái của một lão bằng hữu của ta Ta chỉ muốn đùa với cô ấy một chút Không ngờ cô ấy lại tưởng thật. kết quả là tạo nên cục diện như thế này. Đây là học sinh của học viện chúng ta, Đông Vương Phượng Hoàng. Đích xác là đã âm thầm theo chân bảo hộ tiểu cô đường đó. Xin hãy để cô ấy nói ra những điều tài nghe mắt thấy. Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu nói. Ta đã ngồi trên thần điêu âm thầm theo phía sau cô ta. Phát hiện cô ta thật sự chỉ tìm thấy xương bằng tay phải của cổ thần mà thôi. Trước cửa thần phong học viện lại trở nên ồn ào. Chúng nhân đã tin rằng Thì bảo chủ chỉ là một cô bé ương bướng. Tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa do nàng gây ra mà thôi. Đương nhiên sau khi cô bé đó tìm thấy thần cốt cũng đã làm cho họ tin rằng khu thần chiến di tích để lại thật sự có bảo vật của cổ thần. Sự thật đã mở ra trước mắt đám Tô Liên Giả ở trước cửa học viện, không ai dám tái mạo phạm thần phong học viện nữa. Hơn nữa thần phong học viện cao thủ như mày. Phút chốc lại xuất ra hai tên long kỵ sĩ Ai biết được trong đó còn bao nhiêu con cự long? Ngoài ra, bọn ma pháp sư khủng bố và tu đạo giả thần bí vẫn chưa lộ diện. Bọn cao thủ khủng bố siêu cường đó, nếu như xuất hiện vài chục người, lại cộng thêm hàng ngàn học sinh bên trong học viện, chỉ sợ đám tu luyện giả bao vây bên ngoài đại môn của thần phòng học viện, chỉ có nước chèn nhau mà chả. Cuối cùng phá bị trưởng nói Nếu như có ai cảm thấy hứng thú với khối thần cốt này Có thể lưu lại mà xem xét Còn nếu không có hứng thú thì xin hãy nhanh chóng giải tán cho Tuyệt đại đa số đều là vì vật phát quan bất minh trong thả thủ bị cắt đứt của cổ thần mà đến Cho nên một bộ phận người dần dần giải tán Chỉ có một số ít sắp hàng trước cửa học Để xem cổ thần hữu cốt Cục diện huyên náo kéo dài khoảng hai thời thần thì kết thúc trong toàn bộ quá trình đó hai tên long kỹ sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn xuống dưới đất cho đến khi bọn tu luyện giả vào vị trí cửa học viện đi hết bọn họ mới trở về trong học viện trước cổng học viện trở nên trong lành lạnh lẽo phó viện trưởng thu lại vẻ cười thần bí tại nơi đang đứng lưu lại một cái bóng mờ Lập tức xuất hiện trước mặt của tiểu bảo chủ Tiểu rắc rối Người đúng là đáng ghét vô cùng Lại đem đến rắc rối lớn như vậy Người có biết rằng lúc nãy chỉ cần sai một chút thôi Là tạo nên một trường đại họa không ạ Xong phương nếu như thật sự giao thủ Hậu quả khó mà tưởng tượng được Phó viện trưởng thật muốn đánh cho tiểu bảo chủ bà trưởng Nhưng nghĩ đến nàng ta thân phận bất động Lại thu tay về Thần Nam tiến đến kéo tiểu bảo chủ qua một bên, vé vào mặt tiểu bảo chủ một cái. cái tên tiểu ác bà người đúng là đáng ghét vô cùng. Lần này nhất định phải nhốt người lại. Nếu như còn hành động thiếu thần trọng nói không chừng, ta sẽ nhốt người trong động một ngày. Phó viện trưởng kinh nghi. Ông đã biết được thân phận của tiểu bảo chủ. Thế thần Nam đối xử vô lẽ với nàng như vậy, ông không ngừng suy đoán thân phận chân chính của thần Nam. Tiểu bảo chủ dụng lực đẩy tay thần Nam ra nói Ai theo ngươi về chứ Ta hiện tại đã là học sinh của thần phong học viện Sau này sẽ không theo cho ngươi nữa Phó viện trưởng cảm thấy đau đầu Tiểu bảo chủ nếu như gia nhập thần phong học viện Có thể tưởng tượng được Ngày sau sẽ làm cho gà bay chó chạy Đồng phương vượng hoàng thích thú nhìn tiểu bảo chủ Tiểu là tháp Gia nhập thần phong học viện, mỗi kỳ đi với nộp 3.000 kim tệ. Tiền cướp bóc của cô đã bị tịch thu hết. Đừng nói cô lại đi cướp nữa nha. Nếu như đã vậy, thần phong học viện cũng không thể tiếp thụ cô được. Phó viện trưởng như vừa chộp được nhánh cỏ cứu mạng nói. Đúng đúng, không đủ học phí thì không thể gia nhập học viện. Hai người kỳ thị người nghèo. Đừng nói không có tiền là không thể gia nhập học vị học tập nữa nha. Sai, bọn ta chẳng kỳ thị ai cả. Trong sư mạch phụ cận cũng có nhiều loại ma thú. Những thanh niên cường giả nào có bản lĩnh đều có thể săn bắt bọn ma thú để đọc lấy ma tình trình người, nộp thay cho tiền học phí. Ngoài ra, trong thành cũng có công hội lính làm thuê. Có thể đến đó để lĩnh nhiệm vụ thu được thù lao. Người nếu có bản lĩnh chăng chính, Sẽ không bị chuyện học phí mà phát sầu Nếu vậy cần thời gian bao lâu mới thu đủ? Nói nhanh Thì có thể khoảng 3 tháng Cái gì? Lâu vậy sao? Đúng Cần khoảng từ 3 đến 5 tháng thời gian Đó cũng là một loại khảo nghiệm đối với nhập học tân sinh Thời gian quá lâu Huống gì sau khi nhập học Đều phải tính toán học phí Mỗi năm hai học kỳ cần tới 6000 kim tệ. Ta quyết định rồi. Ta sẽ đem khối thần cốt bán cho các người với giá trăm vạn kim tệ. Số lỡ đầu, mau thối lại tiền cho ta. Tổng cộng là 99 vạn 7000 kim tệ. Phó viện trưởng nghe vậy té ngồi xuống đất nói Tiểu nhà độc, Người muốn ăn cướp tiền hả? Ông không cần té ngã vậy Trên thế gian biết bao nhiêu người Muốn chộp được thứ đó chứ Mau đem thần cốt trả lại cho ta Đời đã Cô quên là khối thần cốt đó Cô đã đem tặng cho thần phong học viện rồi Nói xàm Lúc đó là do tự ông nói Chỉ cần ta đem bàn tay bị đứt của cổ thần Đem về là được Tịnh không có nói là tặng cho các người Huống chi trước mặt mọi người Ông cũng đã thừa nhận rồi Ờ à... Vậy thì thương lượng nha. Nếu đã vậy, ta cho cô 2 vạn kim tệ. Thế nào? Thứ đó là xương tay của thần đó. Ta nếu như đem bán cho vương tôn quý tộc cũng được mấy chục vạn rồi. N nếu vậy... Nếu không phải học viện, cần thực hiện một nghiên cứu. Hiện tại rất cần đến khối thủ quốc của thần. Thì ta cũng không hời đâu mà chi tiền trả để mua khúc xương Ta chẳng cần biết các người cần gấp hay không. Một câu thôi. 10 vạn kim tệ. Ba vạn kim tệ. Không được. Tám vạn. Ba vạn rưỡi. Số lỡ đầu. Ông muốn là quá hẹp thôi. Ta nói lại lần cuối. Năm vạn kim tệ. Nếu không em thần cốt trả lại cho ta. Được vậy thì năm vạn kim tệ đây là năm tấm kim phiếu một vạn lượng cô hãy lấy đi kể từ bây giờ khối thần cốt thuộc sở hữu của thần phong học viện <cười> Số lỡ đầu khi thật nếu ông đưa cho ta hai vạn kim tệ ta cũng sẽ bán khối thần cốt đó cho ông Trước đây có tiền chẳng có chút cảm giác gì Mấy ngày nay vì tiền mà phát sầu Đột nhiên có được bao nhiêu lời tiền Khiến cho tâm tình của tiền tì bảo chủ rất là tốt Hai ngày sau người hãy đến học viện để báo danh Sau đó ông đi về thần phòng học viện Đồng phương Phượng Hoàng cũng dời gót bước đi Thì bảo chỗ đang lúc hưởng thụ niềm vui trộm cắp Thì một bàn tay to từ bên cạnh Nhanh chóng vươn tới cướp lấy năm vạn kim phiếu của nàng Tiểu hài tử cần nhiều tiền làm gì Ta sẽ giữ giúp cô Lúc nào muốn dùng Thì lúc đó ta sẽ đưa cho cô Không được Trả lời cho ta Đó chính là tiền cho ta quang minh tránh đại kiếm về Ta phí bao nhiêu công sức Quyết không để người không làm mà hưởng Ta chỉ tạm thời thay cô bảo quản thôi mà Sau này sẽ không thiếu cô một phần tiền nào Bất quá cô phải nghe cho rõ không được làm loạn gây họa nữa Được rồi, bây giờ theo ta về khách sạn Thần nam cũng không quan tâm tiểu bảo chủ đang dãy dụ nữa Kéo nàng đi về khách sạn đến đây hết thôi, ba mời các bạn nghe tiếp buổi ba